Hãy xin bánh chào quý bà con đang theo dõi Đất quê Radio. Ngày hôm nay thì Hoàng Uyên và Đất quê Radio hân hạnh gửi đến quý vị một bộ truyện mới rất hay được mang tên Buổi đời chợ xã của một vị tác giả à, đã được rất là nhiều quý bà con yêu mến, đó chính là tác giả Quỳnh. Có lẽ khi nghe tên truyện Buổi đời chợ xã cũng như là tên của tác giả thì quý bà con rất là háo hức được nghe truyện có đúng không ạ? Và nghe bây giờ không để cho cái gì cùng đợi lâu chúng ta sẽ cùng nghe truyện ngay sau đây. Quán nhậu chú năm dân nằm nép mình một bên đường vô chợ nay đông hơn bình thường. Cũng nhờ ông trời đổ mưa cả đêm, tới sáng nay vẫn còn chưa ngưng hột. Cánh thợ hồ treo bay Nằm nhà thở dài thường thượt, thở chán thì ới nhau đi nhậu. Trời mưa rỉ rã, mà ra quán năm dân làm cái nồi lẩu gà luộc xả thì thôi, trời đánh hỏng nhã. Mấy bà bán rau bán dịch ngồi ngáp gió, trông cho có ai tới mua mảo nguyên mâm, đang về ngủ một giấc, chắc nó đã giữ thật. Nói vậy chứ, trầu lắm, mưa dầm về chừng một tuần. Là thấy rêm ở trong mình rồi. Tiền ăn nè, tiền học của con, tiền hủi nè. Ê, không nhắc thì thôi. Nhắc tới là mấy bà dây qua vỗ dài vỗ dế nhau mà tha nghe rác ruột. Giữa cái không gian nhộn nhạo đó, có hai kẻ làm lũi đi trong màn mưa lứt phức. Đứa con gái đòi cái nón bo rộng dành màu cháo lòng đậm. Cầm trên tay sắp giá số dày cộm Người thanh niên ốm nhôm Cao nghèo như là cây tre miểu tay ôm cây đàn guitar cũ xì đầu đội nón lá rách te tua À thì ra là dân hát trong bán vé số nói qua coi bộ Chuyên nghiệp lắm Cả hai đục trè Ngồi một bên hông quán Có một ông đang dậu nhìn ra thấy Thì ngoắt tay kêu Nè hai đứa <cười> Vô đây Đơn hăng dài bài đi Rồi mấy chú mua vé số ủng hộ cho Có vài người xung quanh nhìn ông nọ Với ánh mắt đầy ái ngại Nhất là vợ chồng chú Năm Nhưng không ai nói gì hết Sợ thích mỗi người đâu ai có thể cấm cản Mất công Phật lòng khách thì mất mối Rất nhanh sau đó cả hai đã có mặt chỗ bàn nhậu của ông khách nọ thanh niên chỉnh lại cây đàn cho ngây ngắn Mắt nhắm lại, đầu niễn một bên để chuẩn bị phiêu theo giai điệu. Bằng một động tác vô cùng dứt khoát, thanh niên trấn mạnh xuống một đường quyền, rước qua sáu cộng dây đàn, dàn lên một tiếng tằn. Sau đó y hất mặt, lấy hơi, hát một câu. Trời ơi bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiếng Nên gió đông sơ đành chỉ tai dính diễn bệnh thu ha <cười> Thanh niên loạn trọn, rớt xuống dây xề một cái Nguyên quán đưa tay, bợ trán miếm môi ngồi im Không gian chợt lặng đi một khoảng khá lâu Họ nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo Thanh niên lấy hơi, tính hát nữa. Thì ông cách bạc nãy đứng lên, ôm dai y mà cười giá lã. À, à, à, à. Được rồi con, được rồi. Thấy hai đứa dằm mưa bán cực quá. Để mấy chú mua ủng hộ ha. Nè nè mấy ông, mỗi người hai tờ ha. Để tôi mua, tôi mua. Thấy xuống có một câu giọng cổ mà bán được 12 tờ. Thanh niên tính làm thêm câu nữa. Mấy bạn kia thấy vậy thì ý ới Ngoắc qua mua ủng hộ Kêu không cần hát nữa đâu Chờ hơi chút nữa vô chợ hát Hai đứa vừa đi qua bên kia Bên này có ông kề dai ông bạn Nói nhỏ <cười> Dầm cái mặt thằng đó Là tôi nghi rồi Mà tại cha không đó cha Lúc này chú Năm dân đi tới cười cười Nói vừa đủ cho mấy ông này nghe Mấy ông chắc chỗ khác mới tới chơi Nên không biết Trời này ai mà hổng rành anh em của nó Thằng đó nó tên Tân Ai cũng kêu nó là thằng Tân Thầm Nó mà đi hát karaoke Là coi như Nó với bài nhạc chạy đua luôn Có khi nó chạy sau nó rượt nhạc Có lúc nó chạy trước Thí dụ mà nó giáp té Thì nhạc mới kịp rượt nó một nghiệp à Nó với tông nhạc là nước sông Không phạm nước giếng <cười> Anh em nó bán đắt ve kêu luôn Tại vì hổng mua Nó ngồi nó hát hoài Nhất đầu lắm Mấy ông này cười rân Vừa thấy thương Mà vừa mắc cười Ai nói gì nói Sau khi hai anh em tân bán được hơn chục tờ Thì cúi đầu chào mọi người Rồi lại bước tiếp Hướng vô chợ Người ta nhìn theo Mỗi người một suy nghĩ Nhưng đâu đó trong lòng họ Vẫn có một chút ấm áp Kệ đi Nó ba lơn mà nó còn chịu thương chịu khó kiếm kế sinh nhai, hỏng lừa gạt, hỏng trộm cắp hay là nằm dài chờ sẵn, thì có gì đâu mà mắc cỡ. 22 năm trước, vào cuối những năm 80, vợ chồng hai khôn cùng dòng họ hân hoàng đón đứa con đầu lòng. Nó là con trai mới đẻ ra, Mà cái giọng khóc sang sản Mấy cô mụ khen Trời ơi cái thằng Mai bóp lớn lên hát hay cho mà thấy Cả nhà bàn nhau Đặt tên nó là Thanh Tân Với mong muốn mai sau nó lớn lên Sẽ luôn được cuộc đời chào đón Bằng những điều tươi mới Thằng Tân ngày càng lớn Mặt mày càng nhiều nét giống cha Khôi ngô tuấn tú vô cùng Năm nó được 4 tuổi Má nó hạ sanh thêm một đứa con gái Đặt tên là Thanh Ngân Thanh là chữ lót của thằng Anh Còn Ngân là tiền Đơn giản chỉ vậy thôi Vì lúc đó Gia cảnh hai vợ chồng Đang lâm vô khó khăn Thiếu cái gì thì mong cầu cái đó vậy Hồi mới cấn bầu con Ngân Hai vợ chồng chưa vui được bao lâu Thì chuyện xui rủi tìm tới cho một lần đi đám cưới Giờ vui nên có nhậu hơi nhiều Thần men hộ thể Lời qua tiếng lại một hồi Thì hai khôn bị thằng cha kia Tên là Sáo Dần Cầm cái dĩa sành Tán vô đầu một cái như trời gián Mau theo kẻ tay của hai khôn Chạy xuống ướt nhem cái áo trắng Không kiềm chế được bản thân Hai côn giới được cái ghế đẩu gần đó Mà đập vô lưng Sáo Dần một cái Người ta nói Một khi xui rồi á Thì ông bà vô phương gánh nổi Do quá say Sao dần bị phản công Nên loạn chọn Té chuối về phía trước Đầu nện bụp vô chậu cây gần đó Đầu phù lên một cục Nhưng không máu me gì Y quơ quào đứng lên định đánh tiếp Nhưng được mọi người can ra Cả hai ai về nhà nấy Ai cũng bị thương Thêm phần cha nội sáo kiếm chuyện trước Cho nên coi như quề Tưởng đâu vậy là xong Ai dè sáng ra Sao giận ói quá ói Người nhà cứ nghĩ y xỉn ngội Nên đâu có quan tâm nhiều Tới hồi y lên cơn co giật Hai mắt trợn ngược rồi liệm đi Thì ai nấy mới quảng hồn Mà đưa đi trạm xá Bác sĩ kiểm tra tình hình Rồi chuyển lên huyện huyện cho lên tỉnh Nằm được 4 ngày Thì chuyển hẳn cho đi theo ông bà ông giải Hai khôn can tội ngộ sát Gia đình kéo qua năng nỉ Nhà sáo giận mòn hơi gãy lưỡi Thì họ chấp nhận bãi nại Nếu như nhận được một số tiền lớn Ngay cái giá mà họ đưa ra Vợ hai khôn Tư thu muốn xỉu tại chỗ Nhưng biết làm gì hơn là gật đầu đồng ý Đứa nhỏ sắp ra đời Đứa lớn mới biết tự mút cơm ăn Kiểu này mà một mình lo cho con Thì sao mà tư thu lo cho nổi Thôi thì Chịu trân mình trả nợ Mà còn có vợ có chồng. Cầm sắp giấy nợ trên tay sau khi chạy dại hai bên nội ngoại. từ thu cười ra nước mắt. Tự an ủi bản thân rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Vậy nhưng thứ trôi qua nhiều nhất mà người ta có thể nhìn thấy được đó là thời gian. Còn gia đình của hai khôn vẫn ở lại đó với đống nợ không sao dứt nổi. Hai khôn nào giờ quen thói công tử Ở nhà có cha má lo, ra riêng có vợ gánh, cuộc đời đang thông dông tự tại. Động nhiên chỉ vì một cơn say mà giờ đây phải lao đao lận đận. Con thơ dở yếu, y buộc lòng phải bước ra đời bương chải với người ta. Không nghề nghiệp, chỉ có thể chờ ai mướn gì làm đó. Mà nguyên cái xóm này, ai không biết hay không làm biến nhất thay. Làm ăn gì ra hồn mà mướn. Vậy là y lò dò, đi ra mấy công trình lớn. Mà xin vô phụ hộ Làm được ba bữa. hay khôn bỏ cuộc. Vừa nặng nhọc vừa nắng nôi. Làm không xong cũng bị chửi. thì tự ái. Bỏ về nhà. Nằm thở dài hết ngày này qua ngày khác. Đất vườn không bao nhiêu. Quê lợi từ lá rau con cá. Chỉ đủ chi tiêu trong nhà. Còn ngân được 4 tháng. Từ thu bắt đầu che tròi lá ngoài mé sông. Là một cái bến đòi. Không đi làm nặng nổi Thì vợ làm bánh để ở tròi bán Chồng chèo đò Thêm miếng giường ao cá gà dịch Chịu cắt cứng thì Học mấy chóc là có dư thôi Tính nghe dễ Nhưng làm thì mới khó Hai khôn chèo đò được mấy bữa Chê lượm bật cắt Còn thua đi ăn xin Nên thà nằm ở nhà giữ con Chứ nhất quyết không làm Vợ y thương chồng thương con thành thử ra làm quần quật như trả nợ đời. Một mình lo cơm nước, công chuyện ngoài vườn với bến. Hồi đầu mệt, nuốt cơm không nổi mà sợ con không có sữa bú nên cũng ráng mà lùa. Sau này quen dần, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, mặc dầu việc cũng không hề ít đi. Cái gì cũng đổ hết cho vợ, có mỗi chuyện giữ con cũng không xong. Có lần hai khô ngủ quên, Con ngân ở trên gián, bò hụt tay, té xuống đất, khóc la dậy động. Y hay được phóng xuống đỡ con gái lên, mới phát hiện ra thằng Tân chạy đi đâu mất. Giờ Y nghe chồng kêu con, giọng khác lạ, nên chạy vô. Nghe nói thằng Tân đi mất, bà muốn xỉu tại chỗ. Mai Phước ông bà lúc đó, bà Sáu đằng sớm dẫn thằng nhỏ về. Chưa tới nhà, cái miệng của bà đã chửi ra đã. Thằng Hai! Mày giữ con kiểu gì Mà để nó chạy lại tới nhà của tao vậy Nó xuống dưới sàn lãng giấc lục bình Tao mà không hay à, Thì thấy mẹ thằng nhỏ rồi Từ thù tức muốn chết Mà phải ráng nuốt xuống để cảm ơn bà Sáu Cũng không muốn lớn tiếng Vì sẽ làm hai đứa nhỏ sợ Tuy cái miệng của bà Sáu Đâu có nhỏ Gặp ai bà cũng kể cái chuyện đó Chòm sớm mỗi người một câu bàn tán rân trời Hai con bị quê Nên dây qua đổ thừa vợ lớn quyền Bắt y phải làm mấy chuyện đàn bà như vậy Ông chú ruột của hai khôn sót cháu dâu Nên cũng đánh tiếng Hay Thôi vợ hai à Bớt công chuyện lỡ đi con Giờ bày lo cho hai đứa nhỏ Với gà dịch hụ hợ thôi Tao dẫn thằng hai nó đi mần nhà với tao Vừa mần vừa học Chắc cũng có đồng nhào đồng tra đó Còn thằng hai Chuyện này đầu tiêu cũng là mày Mày mà không giải quyết được cái đống nợ này Sao đáng mặt được ông hả Ông có tiếng thẳng tắm não giờ đâu sợ mít lòng ai Má hai khôn ngồi đó Mà cũng đâu có dám hó hé gì Ông nói đúng Mà chen vô nói đỡ Thì khác nào bên con tầm bậy Vậy là từ bữa đó Hai khôn bấm bụng theo nghề thợ mộc Chuyên việc cất nhà Y làm biến Nhưng có qua tay Sáng dạ, một phần do bị nói này nói nọ riết cũng mất cỡ nên làm xiên hơn một chút, đi làm đều, có tiền đưa cho vợ để dành trang trải nợ nần. Thấy chồng chịu làm ăn, từ thu vui, vui lắm, cực mấy cũng hỏng than. Ông trời, ổng cũng khiến hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, dễ nuôi như cục đất à Thằng Tân 5 tuổi là giữ em cho má đi đưa đòi. Còn làm cái gì cần thời gian một chút á, Thì na hai đứa nó theo Rồi vừa làm vừa ngó Năm con Ngân được 6 tuổi Cũng là năm mà số nợ gia đình được trả dứt Vợ hai khôn mừng tới nỗi thức trắng cả đêm mà nằm cười Thằng Tân nó khôn lắm Biết cha má cực Nhìn thấy cách má nó lên mâm cơm Không dám gắp miếng thịt để nhường cho anh em của nó Nên nó lúc nào cũng dạy con Ngân Không được đòi cái gì hết Chừng nào má cho thì lấy. Bữa đó ba má con xuống xuồng chở nhau đi chợ. Hết nợ rồi, tụi nó đã có thể hưởng lấy những thứ mà tụi nó đáng được hưởng. Tuy chậm hơn con của người ta, nhưng tự thu tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để con cái của mình thua thiệt con người ta thêm một lần nào nữa. Hồi về, trên xuồng là mới giải dốc, đồ chơi, bánh trái cho hai đứa nhỏ. Có cả sắp giải để mai cái quần tay cho cha tụi nó Tới bến nhà Mấy má con thấy có người đàn bà Bận bộ đồ lụa màu thiên thanh Đang ngồi sẵn ở đó từ bao giờ rồi Không để vợ hai khôn lên tiếng Con mẻ trề môi Buông ra một câu chua lè Vợ con hai khôn đây đó hả Lên nhanh đi Tôi có chuyện muốn nói nè Chanh thủ đi Tôi không có thời giờ đâu đó Từ thu lùa hai đứa nhỏ lên nhà để tránh cho tụi nó nghe phải mấy thứ âm thanh không hay ho này. Chị bình tĩnh hỏi. Cô là ai? Tới kiếm tôi có chuyện chi? Tôi là Út Hậu. Cả năm nay chồng chị có dây của tôi một số nợ mà không có thấy trả. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con. Tính tới thời điểm hiện tại là gần 35 triệu. Có chữ ký của hai khôn trong này. Chứ tôi không có rảnh mà đi đặt chuyện à. Giờ chị không lo trả số này. Để thêm năm nữa là tôi lấy ngang miếng đất. Tới đó đừng trách sao tôi ác. Trong đây ghi rõ ràng rồi nè. Nhìn thấy tờ giấy trên tay người đàn bà lạ đó. Mắt mũi tư thu tối sầm. Sao lại có cái chuyện này xảy ra? Con mẹ út hậu sau khi nói hết những gì cần nói. Liền đứng lên ngue ngoảy cái đích. Đi bột hơi về nhà Tối lại Hai đứa nhỏ ngủ hết một chập Thì hai khôn mới lò dò về Người nồng nạt mùi rượu Đã lâu lắm rồi Từ ngày xảy ra sự diệt năm đó Thì đây là lần đầu tiên Y uống rượu lại Mà còn uống rất nhiều Không biết để làm gì Cần dũng khí đối mặt với cái gia đình Mới tỉnh tuồn sau trận bão lớn Hay là muốn say Để trốn tránh người vợ đáng thương kia thấy chồng có rượu, Tư Thu không nói gì, chỉ lặng lặng đi vô buồn với con. Mới bước chân xuống khỏi bộ dáng, hai cô đã chạy tới nắm áo vợ lèng nhè. Mình phải kiếm cách mà trả nợ đi chứ. Tính đại hớ cho tôi hại gì. Nè, số nợ này tôi là nợ tôi bài bạc thì, Nhưng nhưng mà cũng là muốn kiếm tiền cho mình để mà mình mau trả nợ. Là tôi xui thôi Nợ này là nợ chung Không phải cứu riêng mình tôi đâu Tôi nói cho mình biết vậy đó Mấy năm nay Mình trả cái nợ kia được Không lẽ nợ này mình trả hổng được Từ thù nghe lòng mình đau Tới nội không nói được gì Vừa thấy được ánh sáng Ở cuối đường hầm Nay lại rớt luôn xuống dực Hai chục triệu tiền đền bù Mà quần quật mấy sáu năm mới trả hết Đằng này là tiền dây nặng lãi Gần gấp đôi số trước Thì trả kiểu gì đây Ví dụ trời thương cho trả hết số này Thì ai dám đảm bảo Y không gây thêm số khác nữa Biết vậy hồi đó cho hai khôn đi tù dài năm Thì có khi ba mẹ con lại không khổ như bây giờ Mấy đêm liền Tư thu không sao ngủ được Vì cứ nghĩ tới số nợ quái ác đó Là mắt của chị trao tráo Đi nói với gia đình chồng á, thì chỉ nhận được vài lời cám thông. Có người chửi hai khôn, có người cảm thán thay cho chị. Ngoài ra không ai muốn giúp nữa. Một lần là quá đủ rồi. Chị cũng không muốn làm phiền bên ngoại tụi nhỏ, mặc mũi nào mà nhờ vả nữa. Con mẹ Út Hậu á, thì ngày nào cũng tới nhà chuối bới, muốn nhận được một cái gật đầu hứa trả nợ từ vợ hai khôn. Ngày nào còn chưa đạt được ý muốn Thì còn chủi, không tha Từ từ rồi Ai cũng biết câu chuyện đó Hai khôn mắc cỡ với chồng sớm Lại dây qua kiếm chuyện chửi bới đánh đập vợ Đổ thừa cho chị không chịu thuận ý Nên mọi chuyện mới lớn ra như vậy Quá sức chịu đựng Chị đề nghị ly hôn Không thể trông dùi cuộc đời của mình Trong đóng sình lầy này hoài được Hai khôn cười khảy <cười> Cô ly hôn ra Thì cô không có một cách Bỏ hai đứa con lại đây Mà ra mình không Đất đai nhà cửa này Là của tôi hết Cô được ở đây là nhờ hai đứa nhỏ thôi Bớt chị bao lợi Khốn nạn tới mức đó là cùng Biết điểm yếu của vợ chỉ có hai đứa con Nên y đem tụi nhỏ ra huy hiếp Chị cũng không rành về luật pháp Nên bị chồng hù cho mấy câu là sợ Đêm đó, mang trong đầu trăm ngàn nỗi buồn, chỉ ra phía sau sàng lãng chỗ cái ao mà ngồi khóc. Định bụng khóc cho đã, rồi ngày mai sẽ đi kiếm một người trong xóm am hiểu luật pháp một chút để cho mình lời khuyên. Bà cha con nó đã ngủ say lắm rồi, ngồi một mình giữa trời khuya. Tự nhiên, chỉ có suy nghĩ buông bỏ cuộc sống gì quá bất mãn. Tuy nhiên, nghĩ tới hai đứa nhỏ, Chị lại tặc lưỡi lắc đầu Biết đâu lần này Mình lại vượt qua được thì sao Vậy là quyết tâm đi vô nhà Ngủ một giấc Mấy ngày qua đã quá mệt rồi Chị vừa đứng lên Thì một cơn chóng dáng ập tới Cả người tư thu Lao đảo Rồi té ầm xuống nước Bên trong nhà hai khôn đang ngủ Thì bị âm thanh gì đó đánh thức Mở mắt ra không thấy vợ Y lèm bèm kéo mền trùm lên tới cổ Rồi quay mặt vô dách ngủ tiếp Y không có làm riêng Để mà bước ra ngoài kiểm tra đâu Ai làm gì thì làm Giấc ngủ của Y vẫn là quan trọng nhất Bữa sau cả sớm bàn tán rân trời Khi hai tinh vợ hai khôn không chịu nổi nợ nần Nên đã bỏ con lại cho chồng đuôi Mà đi biệt tích Không ai thấy chị đi ngang Có lẽ là đã bỏ đi chập khuya rồi Hai khôn ngồi đó thẩn thờ. Chuyện dành con chỉ là y muốn quy hiếp vợ. Ai có mà ngờ vợ của y lại bỏ hai đứa nhỏ lại thiệt như vậy. Y lo bản thân còn không xong thì làm gì lo được thêm cho hai cái mạng nữa. Có người thì nói là vợ hai khôn đi là đúng. Ôm nợ cho thằng chồng với hai khôn thì có mà ôm nợ cả đời. Có người lại trách chị làm mẹ mà có thể bỏ con lại như vậy thì cũng ác. Người còn suy đón, có khi chỉ có người đàn ông khác ở bên ngoài rồi nên mới dễ dàng dứt tình. Trăm câu, ngàn câu cũng chỉ xoáy vô mỗi một mình chị. Kẻ đáng lên án thì không ai nói tới. Để cho người ta biết mình trong sạch, mình không muốn bỏ con thơ lại bơ dơ. Tư thu đã chứng minh với người đời bằng cái xác rình ương nổi lật ngửa với ao. Thằng Tân cả đời cũng không thể quên được giây phút nó đi kiếm con dị chết á, mà lên mùi ghê quá. Rồi nó nhìn thấy má nó trong bộ đồ mà lần cuối nó được nhìn thấy. Má nó ở dưới ao, miệng há khóc, mắt nhắm nghiền, sưng phù. Một đứa con nít 10 tuổi như nó đủ biết được rằng má nó đã không còn sống. Nó thét. Nó gào bằng hết sức bình sinh Để ai đó nghe thấy Mà đưa má nó lên bờ Cái hội dân xóm Xúm lại quanh bờ ao Hai anh em của nó mắt mũi Đã tèm lem hết rồi Còn ngân khóc vì sợ Má của nó bình thường đẹp lắm mà Sao giờ lại thấy ghê như vậy Mấy con cá đang tranh thủ Bu vô mà rỉa Vì sợ chậm thêm chút nữa Là miếng mỏi ngon này Sẽ bị người ta cướp mất Chánh quyền tới kiểm tra tùm lum hết, dân xóm tò mò bu đen như kiến cỏ. Cuối cùng họ kết luận vợ hai không chết cho tai nạn, hoàn toàn không có ai nhúng tay vô. Chỉ được chôn gấp trong ngày hôm đó, sợ dây mẫu tử bị số phận cắt phăng đi, không để cho hai đứa nhỏ kịp nghe được những lời nói sau cùng. Hay chí ít là nhìn thấy một cái biếm cười gượng gạo của má nó cũng được mà. Đợi cho hai đứa nhỏ kịp hoàng hồn, ý thức được từ nay anh em của nó đã là hai đứa con đít một côi mẹ, thì má nó đã bị vùi sâu dưới lòng đất lạnh. Từ nay, mỗi tối đi ngủ, hai đứa nó sẽ không còn ai kể chuyện cho nghe. Trời hầm thì không ai quạt, bớt về không còn ai ủ ấm. Đối với anh em nó, má chết giống như bước ra đường mùa nước nổi vậy. Nhìn đâu cũng sợ, không biết bước chỗ nào để hỏng hụt chân ngập đầu ngập cổ. Giữa một trời tan thương, có ai đó thở dài mà buông một câu. Hời, mồ côi cha ăn cơm với ca, mồ côi ma liếm la dọc đường. Có một điều không ai có thể cờ tới. Chính là chỉ trong vòng 3 tháng kể từ ngày vợ chết, hai khôn đã đưa một người đàn bà khác về nhà. Không ai khác ngoài con mẹ Út Hậu. Mặt cho người đời bàn ra tán vô, cả hai không ai nói câu nào, coi chuyện đó như một điều hiển nhiên. Người ta thấy Út Hậu không dữ dàng như mấy lúc nó đi đòi nợ, mà rất dịu dàng với hai đứa nhỏ. Miệng lúc nào đối với hai khôn cũng một dạ, hai dạ lại xiên năng lo trong lo ngoài chu Toàn. Từ ác cảm ban đầu, người ta chuyển qua khen ngợi, nói cha con hai không có phước. Nhưng có người vẫn còn gay gắt mà nói. <cười> Thằng khôn, hèn thế mẹ. Nợ nần trúc hết lên con vợ. Giờ nhờ con này nó bê trai. Chứ không á, thì mất bà nó mới đứt rồi. Chắc cũng vụ dỗ dữ lắm. Thằng quý này, cái miệng ngọt như đường mà. Rồi cũng thôi Chuyện ai nấy làm Đời ai nấy sống Hai bên nội ngoại Từ cái ngày hai khôn không biết đường lui Thì cũng lạnh nhạt dần Y không cho con về nội hay về ngoại Cốt yếu để thiên hạ nhìn thấy Y thương con Lo lắng cho con Và cả vợ sau của Y cũng vậy Sẽ không bao giờ có chuyện mẹ ghẻ con chồng Úc hậu giống là gái một lần đò Thôi chồng ra rồi Cô ta không nuôi con Mà cho đứa nhỏ về bên nội Với lý do là bên đó có điều kiện nuôi giải tốt hơn Giờ ráp lại với hai khôn Cô ta cũng không muốn có thêm con Chỉ muốn chu toàn bổn phận một người mẹ kế Thời gian chậm chậm trôi qua Thằng Tân cũng đã học xong lớp 9 Con Ngân thì háo khức chuẩn bị bước lên lớp 6 Đùng một cái Người ta xôn xao với cái tinh Hai anh em nó bỏ nhà đi Hai vợ chồng hai khôn khóc lăng lóc hết Chạy đi kiếm con như là gà mắt đẻ Hỏi thăm hết sức Mà không ai thấy tụi nó đi đâu Mấy ngày trời trôi qua Người ta sốt ruột hỏi Sao không đi báo công an Út hậu méo dài Báo gì mà báo Công tôi nuôi tụi nó ăn học Thằng Tân tự nhiên trứng lên Không chịu đi học nữa Tôi chửi nó có một chút à Đánh nó mấy cây thôi Mà nó nỡ nào nó cây tụ lấy hết tiền vàng tôi dẫn em nó đi vậy à Con ơi là con Người ta thật sự cũng có chút hoài nghi Nhưng hầu như Ai cũng tin vô cái chuyện này Bởi lẽ từ cài út hậu về đây cho tới lúc xảy ra chuyện Cái sớm này chưa từng nghe Hay là thấy bất cứ một hành động Lời nói nào của cô ta Tổn hại tới hai đứa nhỏ Cha nó rầy dại đánh chửi, Úc Hậu còn lên tiếng bên giật. Từ đầu trên tới sớm dưới, hai vợ chồng đối xử ngọt ngào êm ái. Người ta không ghét được, thì lấy lý do gì mà hai đứa này lại chướng khí như vậy chứ? Trong khi người ta đặt ra ngàn dạng câu hỏi, thì hai em của Tân đã đi xa nhà lắm rồi. Nói xa là xa với hai đứa con nít thôi, chứ mà tụi nó... Đi được có một ngày đường đi bộ Với một chuyến đòi dọc chứ mây Ghé lại khu xóm lạ Hai đứa nhỏ ngơ ngát Như gà con lạc mẹ Người ta cũng nhìn nó Như là dân trên trời rớt xuống Còn cái nhà ai mặt mại sáng sủa Mà đi lang thang như bụi đời vậy nè Sau thêm nửa ngày lân la Thì hai đứa cũng phát hiện ra Một cái nhà bó quan Không nghĩ nhiều Anh em nó tọt vô trong đó nằm lăn trên cái giường đóng đầy bụi giày cả lớp. Có lẽ đó là giây phút thoải mái nhất sau gần 6 năm dài đằng đắng. Quyết định bỏ nhà đi lần này không phải là giây phút sốc nổi nhất thời mà giống dĩ đã nhan nhóm trong lòng anh em đó ngày này qua tháng nọ. Đối với người ngoài ai cũng đều bị sự ngọt ngào giả tạo của Úc Hậu đánh lừa. Chứ còn anh em nó thì lúc nào cũng bị đánh thiệt. Mấy tháng đầu về, cô ta hiền lành lắm. Hai đứa nó còn tưởng ông trời ổng thương mà đền cho tụi nó một cười mẹ tuyệt vời để thay thế má. Nhưng không, khi mà ai cũng không còn để ý tới, thì bộ mặt ác quỷ mới bắt đầu lộ rõ. Có lần trong bữa cơm, Úc Hậu nói với một giọng điệu không thể nào tháng nhiên hơn. Mình nè, em nhìn mặt hai cái đứa này là em không có ưa được rồi đó. Bộ tụi nó ngoài ăn với học ra, không có làm được cái gì nữa hả? Em đâu có phải ở đợi đâu, mà lúc nào cũng phải phục vụ tụi nó. Tụi nó đâu có liệt. Lớn rồi cũng phải biết làm công chuyện nhà phụ giúp người khác chứ. Ăn xin muốn có tiền, cũng phải ngửa tay ra mà. Em tức, mẹ em ăn cơm hóng được đây nè. Thằng Tân muốn ói tại chỗ Khi thấy vẻ mặt nũng niệu của cô ta Chỉ có hai khôn là thần trí dạy đi Liên tục vút giận Rồi dây qua Chửi con Để làm vừa lòng vợ Hai đứa mày nghe gì chưa Từ đài về sao Muốn ăn muốn ở trong cái nhà này Thầy phải biết mận công chuyện Có làm thì mới có ăn Chứ học thôi á Thì không có đẻ ra cơm được đâu Hai anh em nó nhìn nhau Mà nuốt khổng cơm hỏng trôi Tự nhiên tụi nó cảm thấy Có tội với má Khi mà có lúc nghĩ rằng Ai đó có thể thay thế được má mình Như cha nó kìa Đấm ruột mà còn hỏng thèm thương Thì người dân ghét bỏ Cũng đâu có trách người ta được Từ ngày đó Anh em nó động viên nhau Ráng mà làm vừa lòng hai người đó Để không bị ăn đòn Úc hậu đánh đau lắm Cứ đồi tre mà quất trên đầu quất xuống Anh em nó có nói Mà không ai tin Còn nói là tụi nó đặt chuyện Nó xấu má ghẻ Hồi trước đi học còn được cho tiền Cho nhiều là đàn khác Sau thì rút lại một nữa Sau nữa là cho nhịn đói đi học luôn Bữa nào còn cơm gụi Thì anh em chia nhau ăn cho đỡ đói Không thì uống miếng nước mưa Cho bớt cào ruột rồi đi Còn gần hay thủ thủy Anh hai, 6 năm ở với má, sao mà ngắn quá anh hai. Còn ở với bà này mới có 2-3 năm, mà em thấy lâu muốn chết à. Thấy em còn quá nhỏ, nên Tân cứ phải dằn lòng mình xuống, để nó ở lại thêm ít năm. Tuy có thiệt thòi, nhưng dầu sau cũng bớt đi chút nguy hiểm so với xã hội ngoài kia. Lần nọ, hai anh em đi ngủ một chập. Rồi thì hai vợ chồng mới chịu về Bữa đó không biết vỗ quải cưới gã gì đó Mà cả hai uống say lắm Vô nhà nằm trên gián Út hậu cười lên khùng khục Mà nói một lèo hay <cười> Kể ra mình khôn thiệt trời Tự nhiên á Có nhà có đất ở ngon ơ Hồi đầu tưởng làm giả cái giấy Để con thu nó cộng lưng kiếm tiền cho mình xài thôi Hê <cười> Ai về nó té ao ngủng cứu tỏi Để nhà để đất cho mình ở Để chồng nó cho mình xài Để con nó cho mình sai Cô ta vừa nói vừa cười lên như một kẻ điên Hai khôn chạy tới bụng miệng cô ta Mà nạt nhỏ Trời ơi, mình điên hả? Mình nói nhỏ thôi Hai đứa nó nghe giờ Úc hậu gạt tai chồng Mà lè nhà <cười> nó nghe rồi Nó mận cái gì được tôi Hên là tụi nó được việc Chứ không hả Tôi thuốc chích mẹ hết rồi Còn mình đó Mình lo mà sang ba cái đất đai qua cho tôi đi Làm tôi giận Tôi đi khai hết Làm đó hả mình mê tôi Mình làm giấy nợ giả đó Thôi thôi thôi, thôi, thôi được rồi Tụi năn nỉ mình Đi ngủ có gì sáng nói sao hen Thằng Tân nằm đó, hai tay xuyết lại thành nấm đấm. Nếu không có con Ngân, chắc nó đã làm điều gì đó tàn ác dại dột rồi. nổi nhục này làm sao nó có thể nuốt đôi đây? Má nó chết quang ức như vậy, cũng một tay hai người này, chứ ai vô đây nữa. Họ không ép má nó, thì đâu có chuyện má nó phải lao tâm khổ tứ mà ra nông nổi đó. Xuân 3 năm trời sau đó, thằng Tân vẫn ôm cặp sách đi mỗi ngày Nhưng không học hành gì hết mà đi làm mướn cho mấy người có nhà gần trường Nó không dám làm gần nhà vì sợ người ta mét lại với vợ chồng hai khôn Bao nhiêu tiền tích góp được, nó không dám xài đồng nào mà mua vàng rồi luồn giấu trong lưng quần Vừa hay tới ngày con Ngân chuẩn bị chuyển cấp, hai khôn sai nó đi rút hồ sơ rồi nộp qua trường cho em Hai vợ chồng ổng mắc đi công chuyện rồi. Cả hai vừa đi khỏi, thằng Tân lấy cặp đệm, bỏ ít bộ quần áo với hồ sơ của con ngân vô đó, rồi canh ngược khứng của hai người kia đi lúc nãy, mà băng đường bờ, lũi đi. Ra tới ngoài sông, anh em nó đón đòi dọc nhảy xuống. <cười> đi đại, chứ cũng không biết sẽ đi tới đâu. Mà đi đâu cũng được, miễn thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó là được. Tới hồi được tự do rồi mà con Ngân nó còn lăng tăng lắm. Nó xoay đầu nhìn thằng Tân mà hỏi. Hai, mình đi kiểu này là thành bụi đời rồi. Hai còn đem hồ sơ của em theo làm giống gì? từng dây qua ký đọc con Ngân một cái rồi chửi. Cái con khỉ gió, anh hay là con trai, học nhiều đó là đủ rồi. Còn cưng phải đi học, tráng học giỏi có nghề nghiệp đàng hoàng, mời mốt. Anh hai già mà không nổi, rồi nuôi là anh hai. Tối đó, người trong xóm hết hồn khi thấy có ánh đèn trong cái nhà quang. Người ta còn tưởng là có ma quỷ hiện hình. Một nhóm thanh niên làm gan kéo vô đó, chỉ thấy có hai đứa nhỏ đang ngồi ăn khoai lang nướng. Thằng nhỏ thấy nhiều người tới, thì mau đứng lên xua tay giải thích. Dạ, hai em của em mới tới đây thôi. Thế nhà không có ai, nên tụi em vô ở đỡ. Có ai này em mua, em không có ăn cắp đâu mấy anh. Cả đám nhìn nhau, hỏi đầu đuôi cớ sự, thì thằng Tân thiệt tình cãi hết. Họ lại nhìn nhau lần nữa, rồi bỏ đi. Chập sau họ quay lại với một ông chú trung niên. Chú nhìn hai anh em của nó một chập, rồi rủ tụi nó qua nhà mình ngủ đỡ một đêm. Nhưng thằng Tân từ chối. Nó nói... Dạ thôi, mấy chú cho tụi con ở đây là con mừng rồi. Con không có dám phiền gia đình đâu. Nếu được, con xin chú cho con ở đây nuôi con em ăn học. Con chỉ cần chỗ ở thôi, không có cần gì hết á. Mấy chú đừng có đuổi con đi tội nghiệp ngang. Ông chú nọ không nói gì, chỉ cười, trời kêu hết thải đi về. Sáng ra có một cuộc họp gấp trong xóm. Người ta bàn nhau xin địa phương cho anh em của nó tạm trú ở đó dưới sự giám sát của mọi người. Về lý, đáng ra người ta phải xác minh rồi bảo vệ cho địa phương bên kia. Nhưng nghe thằng Tân năng nỉ quá nên họ cũng tạm thời để anh em của nó ở đó. Nếu cha má nó có tìm tới thì họ sẽ hỗ trợ động viên tụi nó quay về nhà. Chú đó là chú Sáu Lâm, nhà kế bên đó chứ đâu. Ông là trưởng ấp Cho nên có cái chuyện gì mà không tới tay ổng Miếng đất này thuộc đất công Cái nhà đó hồi trước là trụ sở ấp Nhưng hiện tại người ta hoạt động chỗ khác Hồi đó cũng có ông già vô gia cư Xin vô đó ở Ông ở một thời gian Thì chết Thành thử nó chính thức trở thành cái nhà quang Người dân lần lửa hoài Chưa muốn phá Nhờ vậy mà anh em của thằng Tân Mới có trốn dung thân Thằng Tân thương em lo lắng cho con Ngân như cha lo cho con vậy Nó đi nộp hồ sơ cho con nhỏ đi học Tới đầu nó cũng trình bày đó hoàn cảnh Nên người ta thương lắm Lúc nào cũng ráng chăm trước cho anh em của nó Con Ngân đi học Là thằng Tân lại đi kiếm công chuyện để làm Người trong xóm thương Cho nên có gì cũng kêu thằng Tân làm hết Họ còn súng vô Sửa lại cái nhà Dựng cho anh em của nó một chỗ sinh hoạt Nước xài thì nhờ bên chú Sáu Thằng Tân mua ống Chú Sáu cho cái lưu nước Mỗi lần cần xài nước Thì chạy qua bơm tay chút xíu là xong Thiếm Sáu thì bán cá ngoài chợ Chú Thiếm có thằng con tên Đức Học chung lớp với con Ngân Mỗi bữa học xong Hai đứa nó sẽ ghé ngang qua đó Phủ Thiếm dọn đồ xuống xuồng Rồi hai đứa hai đầu mà bơi về nhà Lâu ngày dài tháng Gia đình chú Thiếm coi anh em của thằng Tân Như con cháu trong nhà Cả sớm Ai cũng thương anh em của nó. Mỗi ngày con ngân càng lớn, chi phí sinh hoạt của hai em càng cao, lại phải lo cho chuyện sau này con nhỏ học lên cấp 3, học ra đại học. Cho nên Tân không có làm công chuyện cốc khen trong xóm nữa, mà xin đi theo công trình để đi làm phụ hồ. Nó quen với công chuyện nặng nhọc nắng nôi, thêm tính tình cởi mở dễ thương. Nên không bao lâu nó được người ta dạy cho làm thợ, tiền công cũng từ đó mà tăng lên. Nó vui tới nổi làm không biết mệt bởi chủ nhật Thằng Tân đi làm về sớm Nên đi chài cá ngoài sông Con Ngân ngồi nấu cơm sau bếp Thằng Đức bước vô kêu Ê Ngân đù Cho mượn cuốn thần đồng đất Việt tập mới nè Đọc đi đang có tinh thần ôn tập thi tốt nghiệp còn Ngân không chửi Vui vẻ nhận lấy cuốn truyện Rồi nên cái mặt lên mà nói Cảm ơn nhiều ngang Đức cá Hai đứa nó dí nhau chạy rần rần sau nhà. Chú tím sáo đứng bên kia nhìn qua, lắc đầu cười. chợ có ai đó kêu dậy dưới sông. Bà con ơi, bà con, thằng Tân bị xuồng đụng ở ngoài giam rồi. Còn Ngân nghe cái tên xác đánh đó, thì té nhào xuống đất, tôi làm cơm, quờ quảng chạy đi. Số là thằng Tân bưỡng cái xuồng của chú sáu bơi ra sông chài cá, với cắm mớ cần câu. Lầy quay sau đó mà cái xuồng của nó trôi dạc ra ngoài cha nội say rượu chạy kiểu gì Tông luôn vô xuồng thằng nhỏ Hình sao có người gần đó tri hô Rồi nhào xuống dưới nước Lặn mò Giấc được thằng Tân lên Nó quạt quà quạt quại như cái xác Ai nấy mặt xanh như tàu lá Mau mau chở nó đi ra chạm xá Để coi tình hình ra làm sao Bởi thấy được vết thương trên đầu nó đang sưng lên Anh em nó được du lịch thành phố bằng xe cấp cứu Thằng Tân bị trấn thương sọ não, chàng dịch vội chứ gãy cái tay. Công Ngân khóc không nổi, ngồi thẩn thờ như vô tượng. Dưới này chú Sáu đi vận động bà con mỗi người một ít để làm chi phí điều trị cho thằng Tân. Bên đội làm hồ cũng góp mỗi người một chút. Tiếm Sáu lo giấy tờ này nọ cho thằng Tân xong, cũng phải chạy về lá công chuyện nhà. Mấy ngày đầu con Ngân sợ lắm, nó không dám đi khỏi phòng hồi sức, vì sợ lỡ đâu có gì cần. Thì không ai ở đó. Nó không dám ăn uống gì vì sợ tốn tiền. Ta ôm khư khư cái túi đeo giấu ở trong áo. Sành mạng của anh nó nằm ở trong đó. Một đồng cũng không được làm mất. Mấy người đi nuôi bệnh chung hỏi hang. Thấy thương nên họ canh chừng dùm mỗi khi nó đi vệ sinh. Lúc thị cho nó ổ bánh mì. Lúc cho chai nước. Bao nhiêu ngày nó ở đó một mình. Là bấy nhiêu ngày nó không tắm. Lúc chú thêm sáu xuất hiện trước mặt, nó khóc nất lên vì vừa mừng vừa tủi. Rồi không biết trời thương hay là muốn thử thách anh em đó. ngài thằng Tân thoát chết về lại nhà, trong sớm mai cũng mừng tới hỏi hang đủ thứ. Nhưng họ cũng rầu liền sau đó khi thấy được nó bị yếu một bên. Đầu óc hình như cũng không có được bình thường như hồi đó. Cách nó nói chuyện, cách nó cười, kiểu gì cũng làm người ta cảm thấy nó trớt trớt. Man man Còn Ngân bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 Tiền bạc cũng không còn đồng nào Thằng Tân chắc chắn là Không còn khả năng đi làm với hồi đó nữa Bao nhiêu thứ đè lên vai con nhỏ Nó không hề buồn Chỉ thương anh nó còn trẻ Mà phải cam chịu số phận chớ trêu như vậy thôi Mấy lúc thằng Đức được nghỉ học cuối tuần Là tranh thủ nhảy đò dọc Từ trên huyện về Để mà về thăm nhà Với thăm anh em con Ngân Sáng con nhỏ nấu cơm nước xong Là tranh thủ đi bán vé số Chiều về ăn uống một chút Rồi lại đi cắt rau mướn cho người ta Tới tối mịt mới thôi Xung quanh nhà nó cũng trồng thêm ít rau Tới đợt nhổ được Thì nó gửi tím sáo bán giùm Cứ lây lắc như vậy Cho tới khi thằng Tân khỏe hẳn lại Đủ sức để đánh nó Hồi xuồng đụng Không biết đứt cái cọng dây nào Trong đầu của thằng Tân Mà kỳ trước thương em bao nhiêu Là sau này nó đập con nhỏ bấy nhiêu Tỉnh thì thôi Mà lên cơn là kéo con Ngân ra đập Vừa đánh vừa chửi Mày đi khỏi nhà tao Đi đi Giờ bản mặt mày là tao thấy ghét rồi Thằng Đức ngó cảnh đó Thì tức lắm Mới suối con Ngân Mày qua nhà của tao ở Bỏ phước thằng cha cả trấn đó đi Qua năm đi học lại Cha má tao lo cho mày hết Cho thằng chả ở đó tự sanh tự diệt đi Con Ngân cười hiền khô Không có được đâu mày ơi Hồi đó anh em của tao nói với nhau rồi Hai đi mần nuôi tao học Nào hai già mần không nổi nữa Thì tao nuôi ổng Giờ ổng chưa có già Nhưng mà ổng mần hết được rồi Thì tao nuôi ổng Có lỗi lá gì đâu Không có hai tao là tôi chết từ đời tắm quánh nào rồi Thấy ông quánh vậy á Chứ cái tay ông yếu xìu Đạp xuống đau đo gì đâu Như đắm lưng thôi à Nó làm bộ cứng miệng Chứ lần nào bị ăn đập mà không khóc đâu Thấy tội nghiệp con nhỏ Cho nên chú Sáu hụt thằng Tân hoài Ê cái thằng kia Em út người ta thương hổng hết Mà mày quánh dữ vậy mày Mốt không có quánh nó nữa nghe chưa Mày quánh nó, có bữa tao hốt mày qua xã, ngủ mũi thấy trà mày đó. Nghe thì giảng được ít lâu, sao cũng đâu vô đó à. Ở nhà buồn tay buồn chân, thằng Tân đòi đi bán với con Ngân. Sợ anh đi nắng mưa, bệnh đau lại khổ, con Ngân không chịu. Thằng Tân làm mặt lì, không chịu nó cũng tò tò đi theo. Mà được cái, từ ngày có thằng Tân theo, con Ngân bán được lắm. Một phần gì thương, một phần gì cái giọng hát trời phạt đó. Thành thử ra, con cần thấy cũng vui. Bán bao hết để nó còn thời gian làm mấy công chuyện khác nữa. Trời không biết cái duyên số đưa để làm sao. Mà có cái bà ăn mặc sang trọng lắm. Đi tới trước mặt con Ngân mà hỏi. Ê nhỏ, mày khóc đám ai được không? Con Ngân mở lớn hai con mắt. Chuyện gì vậy trời, ai biết đâu mà khóc. Bà đó mới nói là bà là dân thành phố, về đám ma bà già chồng dưới này. Bà vốn không ưa bà già chồng, thì lấy đâu ra tình cảm mà khóc. Bà muốn có đưa theo khóc mồi cho bà, khóc làm sao cho người ta chú ý tới nó thôi. Cứ làm dậy động lên, xỉu luôn cũng được, để thiên hạ khỏi soi mối. Vợ chồng của bà ở thành phố nào giờ, sớm gìn, ai biết mặt mũi con cái bà đâu. Thấy bà móc ra một sắp, chục tờ 50 ngàn. Hai mắt của con Ngân nó muốn lòi ra khỏi hóc mắt. Nó không suy nghĩ, gật đầu cái rụp. Bà đi mua cho nó bộ đồ đẹp, biểu nó tắm gọi sạch sẽ, rồi bà dẫn đi. Thằng Tân cũng theo sát một bên, nhưng không vô đám, mà ngồi dưới sù ngóng lên. Nghe con Ngân trên đó khóc còn lớn hơn tiếng kèn đám ma nữa. Thằng Tân mặt đực ra, không nghĩ con nhỏ này vậy mà có năng khiếu dữ. Đúng là nghề chọn người, còn người thì chọn tiền. Lẩm rẩm chứ, con nhỏ được người ta mướn đi khóc đám ma hoài thôi. Lần đó có ông kia tới mướn nó đi khóc, nhưng mà khóc mã. Ông đưa con cháu về hốt cốt ông già. Bỏ bê lâu năm quá, à cái mã muốn lạng luôn rồi. Về mà đực cái mặt ra đó thì sợ trộm sống dị nghị. Nghe đồn con ngân khóc mướn hay đại tài, nên ông tới kiếm nó. Hợp đồng xong xuôi, anh em đó được chở qua tuốt bên huyện bên. Con nhỏ ngồi dưới xuồng là đã hết thở lấy sẵn cảm xúc rồi. Chỉ cần lên tới trên đó là khóc liền được luôn. Ông nọ cũng dặn kỹ càng là cứ khóc kêu ông nội là được, muốn kể sau đó thì kể. Thấy mấy người này đi lên một đoàn, trong xóm tò mò cũng đi ra coi. Con ngân một bụng kinh nghiệm nên không trung như là mấy lần trước nữa. Vừa thấy ủ đất là nó xà vô nó khóc luôn. Ông nội ơi, nhà con ta phương cầu thực sống khổ sống khực bao nhiêu năm nay. Con nhớ ông nội đất ruột đất gan cha con ngày không ăn đêm không ngủ gì thương ông nội nằm đây mơ vơ không con không cháo nhan khói săn sóc mồ mà ông nội ơi <cười> ê, nhỏ. ê nhỏ còn ngần đàn ngồi khóc ngon lành mấy người đi chung cũng giả bộ hít rột rột tay quẹt mắt lia lịa thì bị bà nào đó cắt ngang dòng cảm xúc Con nhỏ quay lại méo máu, nước mắt nước mũi tèm lem. gì để con khóc, con khóc cho ông nội biết là nhà con thương ông biết bao nhiêu. Bà nọ dịu dọng giải thích. À, không phải gì muốn chen ngang, nhưng mà má ông nội con bên này nè, trong đám cỏ nè, cái đó là cái ụ mối. Còn ngần quê một cục bằng cái thúng. Nhưng vì lương tâm nghề nghiệp, không cho phép nó bỏ đi trong lúc này. Nó đem cái mặt sự ngắt đó, lết qua bên mã lạng, mà khóc hơ hơ lên mấy tiếng, rồi giá bộ xỉu. Ông nhà giàu biết ý, nên cũng kêu, con ơi con à mấy tiếng, rồi kêu người khiêng nó qua một bên. Mau mau chóng chóng làm cho xong để đi về. Từ sao cái sự cố đó Còn ngân trưởng thành hơn trong công việc Không còn sớn xác nữa Anh em của nó nhờ vậy Mà cuộc sống cũng êm ấm hơn Thằng Đức rủ nó đi học lại hoài Nhưng mà nó không chịu Thôi Mày ráng học luôn phần của tao đi Có cái gì vui thì dìa kể cho tao nghe Tao đi kiếm tiền quen rồi Học không có vô nữa đâu mẹ ơi Với lại tao mà đi học Là có chuyện gì như là hồi năm rồi Thì biết say sở sao mày? Đâu có thể làm phiền thiên hạ hoài được. Mang tội chết. Với một thằng suốt ngày chỉ có ăn với học. Chưa bao giờ chịu áp lực kinh tế như thằng Đức. Thì làm sao có thể hiểu thấu đáo được suy nghĩ của con Ngân? Có điều. Nó biết con nhỏ này nói một là một. Hai là hai. Ông trời có xuống bắt nó nói một thành hai cũng không được. Rồi... Thời gian thiệt nhanh lướt qua đời tụi nó ngài thằng Đức nhận được Gé báo trúng tuyển đại học Trong lòng của con Ngân lẫn lộn Nhiều cảm xúc lắm Nó nghĩ một ngày không đi bán Để ở nhà phụ thiếm sáo Làm cái tiệc ăn mừng cho thằng bản chí khúc Nhìn người thân bạn bè Của thằng Đức hân quang chúc mừng nó Con Ngân mỉm cười Giống dĩ hai đứa nó là hai cuộc đời khác nhau Mai này địa vị xã hội Cũng khác biệt Không biết cần cơ hội làm bạn hay không nữa Thằng Đức đi học đại học trên thành phố Hệ rảnh là sẽ gọi điện về kiếm con Ngân Nói ba điều bốn chuyện Thời điểm đó Anh em của nó cũng coi như là đã Không phải chật chật bữa đói bữa no nữa rồi Vậy nên con Ngân quyết định Mở một lớp dạy kèm cho tụi nhỏ trong xóm Chủ yếu là để bớt nhớ trường nhớ lớp Tưởng không có đứa nào thèm lại Nhưng Ai già đâu tụi nó hào hứng quá chừng Tần đóng cho mấy chị em nó Một bộ bàn ghế dài giữa nhà Để ngồi học cho thoải mái Chỉ trong thời gian ngắn Mà đứa nào đứa nấy học hành tiến bộ thấy rõ Cha mẹ tụi nó mừng thôi là mừng Tuy nhiên gửi tiền Là con ngân tuyệt đối hổng nhận Mà nói là Dạ thôi con lấy tiền đâu Con chỉ có một yêu cầu nhỏ Là mong mấy chú mấy thím Cho tụi nhỏ học tới nơi tới chốn Chứ như anh em của con Là khổ tụi nó lắm Không chỉ ở trong xóm Mà ngoài chợ ai cũng thương anh em nó tụ nó vừa ngoan hiền Lại vừa chịu thương chịu khó Chưa bao giờ biết lừa gạt ai Người ta thối tiền dư 200 đồng Cũng đưa lại chứ không lấy Ngày nọ có một thằng cha Chắc là ngoài 30 Người ngộm cầm nhôm Gia rẽ ghẻ lỡ Ngồi tới đâu ngáp tới đó Nhìn thằng Trá y như bổ xương mới trốn từ phòng thí nghiệm ra. Đi tới đâu cũng bị người ta đuổi như đuổi tà. Mà thằng Trá hiền khô, lủi thủi đi chứ không có ngang sược làm sang. Thằng Trá tên tiếng, con nhà giàu hẳn hoi mà ăn chơi tới mức ông bà già bán nhà bỏ xứ đi rồi từ mặt thằng Trá luôn. Tiễn trôi dạt đi đâu mấy năm trời, giờ lết về xứ mà thân tàn ma dại. Ai cũng đồn thằng Trá bị xỉa si cho đoạn cuối. Người ta sợ lây cho nên mới đuổi tới cỡ dậy. Tuy nhiên có một người không sợ lại còn tới gần bắt chuyện với thằng Chá nữa. Đó là một người đàn bà khá là đẹp, mặt mày sắc xảo tới mức có chút gian ác. Bà đưa cho tiếng một cái bánh bao với che sữa đậu nành, hất mặt nói. Ăn đi, tôi mừng cho ta một chuyện. Mần xong tôi trả công cho một đống tiền, mặt sức mà hút chích. Tiến đưa đôi mắt đờ đỡn lên nhìn bá Rồi cười nhết miệng Thông thả cầm lấy cái bánh ăn ngon lành Chậm rãi hỏi Bà chị muốn tôi bằng cái gì Nói đi bằng được là chơi liền Thằng này sợ mẹ gì ai Con mẹ trở tay về phía hai anh em của thằng Tân con Ngân Đang đứng bán giá số ngoài chợ Ánh mắt đanh lại đầy thù hàng Tao không cần biết mày làm cách nào Lấy kim mày xài Rồi lụi thằng anh mấy dấu cho tao Còn em cũng vậy Lụi được thì ngon Hiếp luôn càng tốt Rồi con mẹ móc ra một sắp tiền Cũng chung chung Thấy vô mình tiếng Nè, cọc trước cho mày phần ba Làm xong, đưa hai phần còn lại Làm tốt <cười> Có thưởng tiếng cầm sắp tiền hung chục một cái Rồi cười hề hề Đưa cánh tay gồng lên con chuột Bằng ngón tay cái Bà chị yên tâm Miếng có tiền thôi Bà chị muốn em lên trời hái sao cho bà chị em cúng mực Nó nhiều quá Buổi trưa đường vắng Cành tôi nó đi về Xử luôn đi Tao không có đợi lâu được đâu tiếng cười nham nhở Hùng môi xa con mẻ một cái Làm cho gai óc con mẻ giận ngược Thằng chả lật mặt đồng hồ lên Liết qua một cái rồi nói Bà chị đi đâu chơi đi Chừng 2 tiếng đồng hồ nữa Bà chị lại tuốt đằng kia Nguyên khúc đường có mỗi cái lùm trăm bầu đó Lũi vô đó Ngóng ra coi thằng em làm việc Bà chị biểu sao á, Là được y chang vậy Hừm, Yên tâm Con mẹ thừa hiểu tụi này mà Chỉ cần có tiền thôi Thì kêu tụi nó về đâm cha chém chú Tụi nó còn làm Nói chi là hành sự bất tránh như vậy Hẹn giờ giấc xong xuôi, con mẹ đứng lên, ngoấy cái đít bên đông bên tay mà vô quán ngồi uống nước. Còn Tiến cũng đứng lên, bỏ đi đâu đó. Con mẹ đâu phải ai xa lạ, là mẹ Út Hậu, mới ghét anh em của nó cỡ đó. Chứ tụi nó dễ thương muốn chết, coi đắc tội chứ ai bao giờ để bị chê xấu vậy. Số là hai khôn ở dưới Út Hậu mấy năm mà không chịu sang tên chủ đất qua cho con mẹ, cứ hứa lần hứa lửa hoài. Cái giấy nợ giả cũng bị ông xếp phăng đâu mất. con mẹ ức lắm, tưởng dụ được ông vô trồng rồi, nên không cần đề phòng. Có vẻ đâu thằng giả điếm thúi, lại giữ của như vậy. Nghĩ hoài, cuối cùng cứng không được, thì phải mềm. Hai khôn muốn cái gì, Úc Hậu cũng chiều Rồi không biết ma xuôi quỷ khiến gì, mà ông lại đòi đi kiếm anh em thằng Tân về nhà. Hai người giò la tin tức ngày này qua tháng nọ. Cuối cùng cũng tìm ra Hỏi người dân mới biết được Hai anh em của nó sống khổ sở như vậy Hai khôn vừa thương con Vừa hối hận Nên ngày nào cũng khóc Nhưng lại không dám tới rước con về Cứ cách một tuần là lại, lại chạy xuồng qua Lén đứng nhìn hai đứa nó từ xa Nhìn cảnh đó Con mắt của Út Hậu như là bị mọc gai Ngứa không chịu được Bao nhiêu đó thì thôi đi Đã vậy Bữa nọ hai khôn nhậu đau về Mà còn lè nha Tôi là tôi trả hai đứa con tôi Cả đời cũng không có hết nợ được ừ. Tôi nói cho cô nghe Hồi đó tôi mê cô Nên tôi ngu nhất thời thôi Tôi đâu có nghĩ là vợ tôi Vì cái chuyện đó mà chết Tại tôi mà vợ con tôi khổ ừ. Cô bài bạc Văn miếng đất của cô rồi Cô được về đây là phước ba đợi nhà cô Tôi khôn lắm đó hậu à Cứ đừng có tìm cách lấy miếng đất này của tôi. Không có được đâu. Tôi làm ghi chúc cho hai đứa nó rồi. Tôi có ghi rõ trong đó là bất cứ giấy tờ gì sau này đều là giá. Không phải muốn của tôi. Úc hậu nghe mà tức muốn thổ huyết Con mẹ quyết tâm triệt hạ tôi này cho tiệt nọc. Ăn không được thì đạp cho đổ. Rồi lấy chân mà trà dưới đất mới vừa lòng hái dạ. Đó là lý do mà bà xuất hiện bữa nay. Úc Hậu quyết tâm rồi. Có vô tù ở, cũng phải cho anh em nó ra ma. Quả nhiên, tiếng canh giờ không sai một ly. Hai anh em thằng Tân tha thẩn trong chợ tới hơn 2 tiếng đồng hồ sau mới đi về. Thiệt ra là còn ít tờ, nhưng con ngân rủ về nằm nghỉ chút, rồi chiều nó lạng một vòng nữa là hết. Nó sợ thằng Tân đi nắng nhiều, căng thần kinh lên lại khổ. Hai anh em đi lững thững tới khúc đường vắng gần bờ trăm bầu thì có tiếng sột so soạt. Cha nội tiếng ở trần mặc quần ngố bước ra gãi gãi be sờ cười miệng. Anh em tụi mày về rồi đó hả? Ở bên này, Úc Hậu nhìn thấy thằng quỷ Sidda cứ đứng đó gãi hết chỗ này tới chỗ kia mà không làm gì thì sốt ruột lắm, cứ nhóng lên nhóng xuống. Giờ tập trung nhìn phía trước. Nên con mẹ đâu có hay là có vài người đàn ông thanh niên mặt mày bịt kính đang từ từ tiến tới đâu. Tới hồi hay được thì quá muộn, một thằng nhào tới bịt nhanh cái miệng con mẹ lại, mấy thằng kia còn nhanh hơn, thằng đè tay thằng đè chân. Còn thằng á thì cầm cái ống chích với cây kim nhọn quất, nhá nhá trước mặt út hậu. con mẹ sợ muốn bể gan bể mật mà không la được, càng cố thì lại càng mệt. Nên chỉ còn biết nằm đó khóc Thằng cầm ống chích cười lên Một giọng đầy đê tiện <cười> Nghe nói Bà chị muốn tụi em Lội mấy cái Giếp luôn cạt tốt phải không Gu bà chị mặn dữ Thích bạo lực hả bà chị <cười> Rồi giờ Em chịu chị liền nè Chị cứ dậy Cứ la hết sức bình sinh đi <cười> Không có ai biết đâu Đường giờ này dắn mà Thằng nọ nói xong thì nhanh tay lấy ông chích đâm liên tiếp vô đùi của Úc Hậu. Con mẹ gào trong cổ họng, tráng gồng sức tới nỗi mạch máu mất cơ, muốn bế tới nơi. Cả đám cười lên hí hí, đưa tay sờ soạn loạn xa ngầu. còn mẹ lúc này chỉ muốn chết đi cho xong. Sao cái thằng Sida này nó lại làm như vậy với mình? Rõ ràng mình bướng nó hại anh em thằng Tân mà. Trong lúc đang quảng loạn cùng cực đó, tiếng lại dẫn anh em thằng Tân bước vô, đứng trước mặt của đám người đó. Thằng bịt miệng liền bỏ tay ra. Út hậu gào lên hết sức bình sinh. Thằng chó, tao kêu mày đâm thằng Tân hiếp con gân, chứ không có phải là đâm tao hiếp tao. Thằng chó ngu này. tiếng với đám đàn ông thanh niên kia cười lên khả ố, khiến cho Út hậu tức muốn chết. Con mẹ hét gào muốn tét hỏng. Cốc yếu là muốn cho ai đó bên ngoài vô cứu không mẹ? Đúng là có người vô thiệt á Mà là chú Sáu Lâm Chú bước vô đứng nhìn Úc Hậu mà cười. cười Chào bà chị Tôi là trưởng ấp ở đây Mới tức thời Cái gì chị nói tôi đều nghe hết rồi Tôi sẽ là nhân chứng trước tòa cho vụ này Chị yên tâm mà chịu phạt ha Út Hậu nhảy dựng phản đối Mất gì phạt tôi? Phạt tôi này nè, nó cố ý giết người, cố ý lấy kim si đâm tôi nè. Mắt ông đuôi hả gì, mẫu không thấy hả? Chú Sáu ngó bên này bên kia rồi đó Ờ, hình như khúc này tôi đuôi thiệt nè. Tôi chỉ nghe được khúc chị nói là chị mướn thằng tiếng hai anh em có thằng Tân thôi. Chú về trước, chuẩn bị xuồng nha mấy đứa. Giải bã về dùm chú nghe. Chú Sáu đi ra đường, đưa tay kéo dài người dân hiếu kỳ, rồi vừa đi vừa kể lại sự việc xảy ra nãy giờ. tiếng cười hề hề, nói với Úc Hậu. <cười> Công nhận bà chị đẹp mà ác dễ sợ. Mà bà chị mướn ngửa chợ này là bà chị sai lầm rồi. tuổi <cười> này bụi đời thiệt, nhưng mà thương nhau lắm bà chị ơi. Sao? Cảm giác bị kim đâm bị hiếp sao? em không? Một thằng trong đám lên tiếng Ê ê Đâm kim Trông có hiếp à nghe má Bụi đời Có giá của bụi đời chứ nha Nghĩ sao hiếp bà nội này Hiếp xong Các bỏ ăn luôn quá Úc hậu giờ này Chửi hết nổi Con mẹ đang nghĩ tới diễn cảnh Mình sẽ bị lỡ lét Giống thằng da bọc xương kia Rồi giật dạ đầu đường xóa chợ Thì thà cắn lưỡi chết cho rồi Làm như hiểu được ý nghĩ của Úc Hậu hay sao đó Mà một thằng liền nói Thôi nghe má Kim này kia mới à Mới mua trong điểm túc tay ra đó Còn quỷ nhỏ nó bán tới tận 1.000 ngàn một ống Ác thiệt chứ Còn mẹ ngơ ngát Tiếng thấy vậy thì nói luôn Nói tấm lợi Là tôi muốn cho bà một bài học nhớ đời Cái thứ sống mà ác ôn như bà Lúc nào cũng biết có bản thân thôi Thế nên một lần bị ném qua cái cảm giác mà bà muốn trút lên người ta. Tôi không có si đa con mẹ gì hết á. Tôi bị viêm da mãn tính má ơi. Nguyên cái chợ này á, nó xa lánh tôi. Có mỗi cái đám này nó chơi chung với tụi thôi nè. Bụi đời mà người ta biết điều cỡ đó đó. Ai như cái bản mặt ó đâm của bà. Là tôi bày đầu cho tuổi này nó giật bà ra đó. Tôi cũng là đứa mát chú sáu trưởng ấp. Bà ngon thì sao vụ này tới kiếm tôi đi. Tôi chấp bà luôn á. Con mẹ ốp hậu tiêu nghỉu như mèo cụp đuôi, lâu lâu làm chuyện ác mà cũng không thành. Tưởng đâu chỉ cần có tiền là ngon lành, giờ phải đối mặt với pháp luật nữa. Còn chưa kể tới hai khôn mà biết chuyện này, thì con mẹ ra gầm cầu mà ở, tự làm tự chịu, hy vọng là chịu nổi. Ngày mà anh em thằng Tân với đám của tiếng theo chú Sáu về lại bên ấp nhà của hai khôn để mà giải quyết vụ việc. Gặp lại con Hai khôn rung rung mấp mấy môi Mà không thốt ra được lời nào Hai anh em nó nhìn nhau Ngân hất hất dai Ý biểu Tân nói đi Tân mới đi tới trước mặt của hai khôn mà nói Cha Anh em tụi con bạn nhau rồi Tụi con không có bị gì hết Cho nên tụi con không có tri cứu bả đâu Mặc dù tụi con thù bả tới xương Hy vọng qua lần này Bà đó đãi với cha đàng hoàng hơn Tụi con chấp nhận cái nội dung trong di chúc của cha Nhưng mà tụi con không dìa đâu Cha với bà cứ ở lại đất này Cho tới trăm tuổi già Rồi tụi con về Tụi con thờ phụng Dù gì á, thì hồi đó cha cũng chọn bà mà Tụi con ở bên kia tốt lắm Ai cũng thương tụi con hết Thương như người thân vậy đó cha Hai khôn nghe đau còn hơn bị người ta đánh Một lần đi sai đường Cả đời không thấy quay đầu Bởi tha thứ cho người khác thì dễ Lòng mình có buông được hay không Mới là chuyện khó Có lẽ vì vậy mà tụi nó mới đưa ra quyết định đó Âu cũng là cái giá mà hai không phải trả Một cái giá không hề đắt Chỉ là phải dằn dặt cả nửa đời còn lại Chiều đó Ngồi trong căn nhà nhỏ đã trở nên quá thân thuộc của hai anh em Thằng Tân ngó mông lung về hướng mặt trời lặn mà hỏi Ê... Anh đánh mày lâu nay Mà mày không giận hấu còn Ngân xùy một cái Cha này Đóng kịch còn tua em đi khúc mướn Quánh người ta cho đã Tôi len lén đắp mệnh cho <cười> Anh có quánh em lên Em cũng không có bỏ anh được đâu Bỏ anh Người ta ít mua giá số của em rồi sao Hai đứa thọt lét nhau cười rân trời Giận con Ngân hỏi anh đó Rồi Mời mốt cha già yếu bệnh quạng Thì sao anh hai Thì về lo chứ sao mày Giờ mình còn làm kiếm tiền được Thì ráng đi Xa vậy thì bị nhớ thôi Chứ không có khó xử biết không Ánh chiều tà Phủ trùm lên căn xóm nhỏ Người ta đi ngoài đường cũng vui lây Theo tiếng cười rộn rã của hai anh em Đêm đen u tối qua rồi Thì bình minh Sẽ sớm lên thôi Đến đây cùng giờ đọc truyện của kênh Đất Quê Radio xin được phép khép lại. Phần Nguyên rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả bằng cách like và share video. Xin chào và gặp lại vào video sau. Xin được chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon nhất.